Quý vị và các bạn kính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bà già đi một lúc về nói: cả dặn là cho uống hai thang thuốc khỏi chứ, nếu mà không nên cho chị ấy bảy nhà nghỉ đi. Thời tiết bây giờ không tốt, lây sang người khác không sao, thiệt lịch sang các cô thì xảy ra lắm." Tỉnh văn nằm ở trong noãn cát đương ho, nghe thế thế, tức tiêu dầm lên. Tôi có bị bệnh dịch đâu mà sợ lây đến người khác. Tôi thử đi ra khỏi chỗ này, xem các người suốt đời có nhức đầu chóng mặt hay không. Rồi định trở dậy, Bảo Ngọc vội ngăn lại cười nói. Đừng nóng thế, đó là mỡ ấy sợ, bà biết sẽ bị mắng, nên là dặn qua thế thôi. Chị xưa này tính hay gắt, chắc cả bị bốc hòa lên rồi. Ngay lúc ấy có người vào trình, thầy thuốc đã đến. Bảo học đứng dậy nép vào đằng sau tủ sách, thấy bà già ở cửa sau đưa thầy thuốc vào. A hoàn ở trong nhà đều lận đi hết, mấy bà già buông màn theo màu hồng ở nõn cắt xuống. Tỉnh Văn nằm ở trong màn thỏ tanh ra. Thầy thuốc trông thấy tay có đẻ hai móng dài độ hai ba tất, nhộn màu hoa kim phượng liền quay đầu đi. Bà già vội mang một mảnh lụa che lên tay, thầy thuốc bắt mạch một lúc, rồi ra nhà ngoài bảo bọn bà già. Bệnh của tiểu thư là ngoại cảm nội trẻ. Mấy hôm nay thời tiết không tốt, chắc là bị cảm hàn soàng thôi. mày tiểu thư ngày thường ăn uống điều độ, bệnh không biết nỗi nặng lắm. Chẳng qua vì khí huyết yếu sẵn, cho nên uống vài thang sư tán là khỏi. Bây giờ Lý Hoàn đã sai người bảo A Hoàn ở cổng sau và các nơi cánh đi, nên thầy thuốc thấy trong vườn không có một người con gái nào, một chốc ra cửa vườn, vào ngồi ở buồng canh của bọn hầu nhỏ để cây đơn. Bà già nói, thầy đừng bị vội, cậu hai tôi tính hay lôi thôi, sợ còn muốn là hỏi gì chăng ạ? Thầy thuốc vội hỏi, vừa rồi không phải là cô mà là cậu ạ. Nhà ấy là buồn theo buông mạng xuống để xem mạch, xa lại bảo là cậu." Bà già cười nói, "Thầy ơi, thảo nào đứa bé vừa nói, hôm nay à mời một thầy thuốc mới đến xem mạch, nên là không biết trong nhà chúng tôi, nhà ấy là nhà của cậu tôi, còn là người bệnh là A Hoàn trong nhà, lại là đại thư kia đấy, có phải là buồn của tiểu thư nào đâu, nếu mà tiểu thư ốm Thầy đâu lại được vào dễ dàng thế? Nói xong, cầm đơn thuốc đi. Bảo Ngọc xem đơn, thấy có kê các vị tử tô, cát cánh, phòng phong, kinh giới. Sau lại kê chỉ thật ma hoàng, Bảo Ngọc liền nói. Chết thật, hắn chữa bệnh cho con gái, như là chữa cho con trai vậy. Dùng thế nào được? Chị ấy có út trệ chăng nữa, cũng không được dùng chỉ thực ma hoàng. Ai mời hắn thế? Tổng cổ ngại nó đi, mời một thầy thuốc quen đến đi. Bà già nói, tôi không biết thầy thuốc này có hay gì không. Bây giờ, hai đứa hậu nhỏ đi mời thầy thuốc họ Vương đến cũng được. Nhưng còn thầy này, thế nào cũng phải trả tiền xe cho họ. Vì khi mời, không nói cho phòng tổng quản biết. Thế giả cho nó bao nhiêu? Giả ít thì không tiện. Soảng ra cũng phải trả một lạng với đúng lẽ của nhà ta. Thế trả thầy thuốc hộ vương bao nhiêu? Thầy thuốc họ vương và thầy thuốc họ trượng. Mỗi khi đến xem bệnh không phải trả tiền vặt. Chẳng qua một năm bốn mùa đưa lễ một lần thôi. Đó là lễ nhất định hàng năm. Còn thầy này mới đến, nên là trả cho họ một lãng. Bảo Ngọc liền sai Sạng Nguyệt đi lấy tiền. Sạng Nguyệt nói, không biết thị Hoa cất ở đâu ạ? Tôi vẫn thấy chị ấy lấy tiền ở cái hòm khảm xa cửa nhỏ. Tôi và chị đi tìm xem. Hai người vào buồng để đồ đạc của tập nhân mở hòm khảm xa, thấy ngăn trên để bút mực quạt bánh hương túi và khăn mặt, ngăn dưới để mấy chuỗi tiền. Mở ngăn kéo xa, thấy trong hộp nhỏ có mấy cục bạc và một cái cân tiểu đi. Sạng Nguyệt lấy một cục bạc và cái cân, hỏi Bảo Ngọc cây hoa một lạng ở chỗ nào à? Chị hỏi tôi hay thật, cứ làm như là người mới đến ấy. Sảng cũng cười, dự định đi hỏi người khác, Bảo Ngọc nói, chọn cục nào to nhất cả cho hắn, đây không phải là bon bán tính toán làm gì. Sảng nghe nói bỏ cân xuống, chọn một cục, nhấc đi nhấc lại cười nói, có lẽ cục này một lạng đấy ạ. Thà cho hơn một tí. Kẻo thể kiếp ấy, không cười chúng ta không biết cân, lại cho là chúng ta buồn xỉn ạ. Bà già đứng ở cửa cười nói, Đó là một thỏi năm lạ, đã cắt đi một nửa rồi, cục này ít nhất cũng phải hai lạ đấy, giờ không có dao chặt, cổ hãy cất nó đi, chọn một cục nào nhỏ hơn. Sạng Nguyệt đã khóa hòm, đi ra cười nói, Ai còn tìm được nữa, nhiều ít bà cũng cứ mang đi cho xong ạ. Bảo Ngọc nói, Bảo Dính Yên đi mời thầy thuốc khác đến đây. Bà già cầm lấy cục bạc đi xa, một lúc Dính Yên mời thầy thuốc họ vương đến, ông ta trước xem mạch sau gọi bệnh, khác hẳn thầy thuốc lúc nãy. Trong đơn Quảng nhiên không có những vị trị thực ma hoàng, lại kê những vị đương quy, trần bì, bạch thước, đồng cân, đồng lạng cũng bớt hơn đơn trước, Bảo Ngọc vui mừng nói. Đây mới là thuốc cho con gái, tùy có sờ tán nhưng không mạnh. Năm ngoái tôi cũng bị càng hàn, ăn uống không tiêu. Ông già xem mạnh xong bảo tôi không nên dùng những vị thuốc hồn thuốc béo như ma hoảng thạch cao chỉ thực. Tôi và các chị cũng như hoa hải đường trắng mới nở, mà mùa thu vừa rồi cháu vẫn đem đến biếu ấy. Tôi còn không dùng thì các chị dùng thế nào được? Cũng như những cây xương lớn người ta trồng ở trên mà. Cảnh lá xanh tốt thật, nhưng ruột thì rỗng. Sàng Nguyệt cười nói, Mồ mả ngoài đồng, không lẽ chỉ để cây xương, mà không có cây tùng, cây bách hả? Người ta ghét nhất là cây xương, cây to như thế, lại chỉ có một tí lá. Không có một tí gió nào, nó cũng cứ rào rào luôn. Thế mà cậu cứ so sánh với cây xương, thật là hèn quá. Bảo Ngọc cười nói, tôi không dám ví với cây tùng cây bách, ngày khổng tử cũng còn nói, nằm rét mới biết tùng bách héo sao. Tùng bách là hai thứ cây cao nhã, người không biết xấu khổ mới đem nó ra ví vậy thôi. Nói xong, thấy bà già mang thuốc về, Bảo Ngọc sai lấy cái ấm bạc đến, sắc ngay ở lò sưởi tỉnh văn nói, cứ đưa cho phòng trà họ sắc. Trừ sắc ở đây mùi thuốc thơm lên chịu thế nào được ạ?" Bảo Ngọc nói, thuốc còn thơm hơn một các hoa đấy. Ngày thần tiên còn hái thuốc sắc thuốc, mà cao dân sắc sĩ cũng hái thuốc trị bệnh nữa là, thuốc là một thứ quý nhất. Tôi nghĩ trong nhà này mùi thơm về cũng có, chỉ còn thiếu mùi thuốc thôi. Bây giờ có đủ cả." Bảo Học lại sai phảng nguyệt sắp rửa các thứ Hai bà giả đưa cho tập nhân, khuyên bảo chị ta ít khóc chứ. Mọi việc xong xuôi, bảo Ngọc mới sang bên giả mẫu và vương phu nhân hỏi thăm rồi ăn cơm. Phượng thư bản với giả mẫu và vương phu nhân. Giả ngày vừa ngắn vừa lạnh, từ nay trở đi chị cả cứ cho các cô ăn cơm ở trong vườn. Khi nào trời ấm, sẽ mang sang đây cũng được ạ. Vương phu nhân cười nói, Chị bàn thế phải đấy. Thì có gió tuyết cũng tiện, bụng vừa đói vừa lạnh, lại ăn thức ăn vào, không tốt lắm đâu. Thì bằng lấy 5 gian nhà ở phía sau cửa vườn và hai người trong bọn bà già canh đêm ở bên ấy già thổi nấu cho chị em họ ăn. Các thứ giàu tùy đã chia phần rồi, do phòng tổng quản chi ra, hoặc lấy tiền hoặc lấy món ăn, còn các thứ giã vị như gà rừng hưu mai. Cứa chia phần cho họ là được. Sả mẫu nói, ta cũng muốn thế, nhưng sợ thêm bếp lại thêm việc. Phượng Thơ nói, sả cũng chẳng thêm việc gì đâu ạ, bên này thêm thì bên kia bớt đi. Nếu sợ bận việc để các cô ấy bị lạnh, người khác còn khó, chứ em Lâm thì chịu làm sao được ạ? Ngay cả chú Bảo cũng không thể chịu nổi, và chăng tất cả các cô chẳng ai chịu được ạ? Giả mẫu nói, phải đấy, lần trước à, ta cũng định nói, nhưng vì à, thấy các người bận nhiều việc, này à, lại thêm việc này nữa. Tùy các người không dám oán cách gì, nhưng à, sẽ cho ta chỉ biết thương lũ trống nhỏ, không nghĩ đến là các người phải bận rộn việc nhà. Chị đã nói như thế, thì à, làm ngay đi. Lúc ấy Tiếp Phu Nhân và Thiếm Lý đều ngồi ở đấy. Hình phu nhân và phu thị cũng đến hỏi thăm chưa về, giả mẫu bảo vương phu nhân. Câu này ta đẻ bụng từ lâu, này mới nói ra. Một là ta sợ con phượng lên mặt, hai là sợ mọi người không phục. Bây giờ các người đều ở đây, cũng đã từng qua cảnh làm dâu, làm con cả Liệu có ai nghĩ được chú đáo như nó không? Tiết phu nhân... Thiếm Lý và Vô Thị đều cười nói, Thật là hiếm có, người khác ta chỉ nói khéo bề ngoài thôi, chứ thiếm ấy mới thật biết thương đến các cô các chú, biệt đã hiếu thuận với cụ ạ. Giả mẫu gật đầu nói, Tôi à, tuy thương nó, nhưng lại sợ nó sắc sảo quá, cũng không tốt đâu. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc chuyện Hồng Lâu Mộng,